Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không biết, như vậy thật sự là không ổn nha. Để em nghỉ ngơi một ngày, buổi sáng ngày mai nếu còn cảm thấy lạ lạ thì đi khám có được không? Nàng ôm lấy cánh tay của hắn, đi đến cạnh bên người hắn làm nũng. Không được, hắn nghiêm chỉnh cự tuyệt. Nhưng em ngay cả chính mình làm sao cũng không thoải mái cũng không biết. Đi đến bệnh viện, vậy thì anh muốn em khám khoa nào đây? Nàng miễu môi nói. Trời tiền kiểm tra một lượt sao tỉnh vấn đầu ở đâu? thì chúng ta sẽ khám qua ấy. Hắn có một chút do dự mà đáp lại. Lăng vị ương càng người ngẩn ngơ, về mặt ngạc nhiên nhìn hắn. Anh bình thường không phải ngay bệnh viện cũng đều không đi. Làm sao có thể biết được những chuyện này chứ? Vì em, có chuyện gì có thể làm khó được anh chứ? Anh sẽ cho em biến thành một tình nhân vô địch. Hắn tâm tình chân thành nói với nàng. Nàng không tự chủ được mà mặt đỏ lên, nhẹ nhàng mở to mắt liếc hắn một cái. Hắn cũng không e lệ, nhưng nàng cũng không phải là không biết xấu hổ mà ăn cơm đi. mấy người ở dưới lầu có hào tâm gọi hai phần cơm hộp cho chúng ta. em xanh sao thế? nếu không muốn ăn thì đừng ăn. chúng ta ra ngoài ăn cơm cũng được. hắn đưa tay để lên chiếc túi ở trong phòng khách, đem hai phần cơm hộp ra khỏi túi rồi mở cho nàng xem. Lăng vị ương tiến lên vài bước, mùi đồ ăn đột nhiên xông vào trong mũi, nàng đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn. lúc đó nôn khan cha. làm sao thế? em làm sao vậy? hạ từ dược đã bị hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy nàng làng vị ương muốn lắc đầu nhưng một trận buồn nôn khác lại trào lên tận cổ khiến nàng phản xạ che miệng lại mà đầy hán ra xoay người chạy vội đến nhà vệ sinh nàng ôm bồn cầu nôn nhơ điên đem tất cả cái gì còn sót lại phun ra hết mới cảm thấy tình hình tốt hơn một chút mặc dù toàn thân là vô lực như trước em yêu à nghe thấy thanh âm của hắn nàng quay đầu nhìn lại vốn định mỉm cười với hắn để cho hắn biết mình vẫn ổn định nhưng không biết ngược lại sắc mặt lại càng tái hơn dạy cho nàng tim đập nhanh hơn Anh làm sao vậy Anh không thoải mái ư Mặc dù chẳng còn mấy sức lực Nàng vẫn bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên người hắn đỡ lấy hắn đang suốt chuột hỏi Hắn trần mắt nhìn nàng Thoạt nhìn có điểm bị dọa ngây ngần càng người Những lời này anh hỏi em mới đúng Em tại sao lại làm như thế này Vì sao lại bị nôn Tại sao lại không khỏe chứ Hắn đột nhiên hoàn hồn Một tay cẩn trương nâng cánh tay của nàng Còn tay kia nhẹ nhàng đặt trên lưng nàng Mặt trắng không còn một chút máu Vẫn nhìn nàng chằm chằm cất tiếng hỏi, Âm điệu không tự giác mà run run. Em không sao cả Nàng yêu ớt cười Không có việc gì vì sao lại nôn như vậy chứ Hắn tức giận nói Tiếp theo đột nhiên xoay người đưa tay bé lấy nàng Nàng kêu sợ hãi một tiếng Phát hiện hắn đang bế nàng đi ra cửa Nàng vội vội vàng vàng mở miệng kêu lên Anh muốn làm gì Từ giờ ra Em trên người đang mặc áo ngủ Ngay cả nội y cũng chưa có mặc nha Nàng không thể không nhắc nhở hắn Càng người hắn cứng đờ Bước chân đột nhiên dừng lại Anh muốn đưa em đến bệnh viện Thì tốt xấu gì cũng để cho em thay quần áo trước đã chứ Nàng thơ dài nói Đột nhiên kỳ lạ không hiểu vì sao lại muốn cười Anh nhìn để em xuống một chút đi Em thật sự là không có việc gì Hơn nữa Nàng dừng một chút Có một chút không xác định nói Em... em hình như đã biết cơ thể em có vấn đề gì rồi Là vấn đề gì chứ Hắn dòi người đồi hướng bế nàng về phía phòng ngủ, vội vàng cất tiếng hỏi. Em, em hình như đã có thai rồi, nàng do dự nói. Hắn lại một lần nữa dừng lại bước chân, nhanh chóng cuối đầu, hai mắt bởi vì kiếp sợ mà mở to, bởi vì kinh hì mà lè lè sáng lên. Cùng với hắn, khuôn mặt tái nhật trở thành đối lập nhau một cách rõ ràng. Em vừa nói cái gì? Hắn không chuyển mắt nhanh chóng nhìn nàng chằm chằm, khan khan cất tiếng hỏi, sợ rằng chính mình đã nghe lầm. Điều này em chưa là đoán. Trước tiên anh không nên ôm hy vọng quá nhiều. Em chỉ sợ rằng sẽ làm cho anh thất vọng. Hắn nhìn nàng có một chút ngượng ngùng ôn nhô nói. Không hiểu được tại sao cảm thấy mệt mời. Người mời thức ăn liền cảm thấy buồn nôn. Hơn nữa ngày ấy theo kỳ. Nếu theo nàng bán thì đại khái 89 phần 10 chắc cũng là thế. Em vĩnh viễn không làm cho anh thất vọng. Hắn chuyên chú nhìn nàng nói. Cho dù cô mang tay cũng vậy sao? Nàng hỏi hắn. Cho dù có mang tay, cũng vậy Hắn cố định mà gật đầu Nàng bỗng nhiên mỉm cười rồi dịu dàng nói Vậy anh còn thất thần làm chi? Màu ôm em trở về phòng thay quần áo Chúng ta không phải là muốn đi bệnh viện hay sao? Tuần mệnh vợ yêu Hắn nhếch miệng cười nói Bước chân đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hẳn Ôm nàng tiến vào phòng ngủ Xem ra bọn họ không cần phiền não đau đầu Chẳng biết khám ở khoa nào nữa Cứ tìm khoa phụ sản là được rồi nha Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chia tay sau 5 năm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh truyện hẻm ngôn tình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.